Ban đầu là ghé vào một quán ăn sáng với mục đích hỏi dò một chút, nhưng còn chưa kịp hỏi, đã thấy có một người phụ nữ bỗng nhiên kể chuyện gần nhà, có vợ chồng gia đình đó ra nước ngoài, có căn nhà muốn cho thuê lại để trông coi, mà không tìm được người thuê. Hỏi thăm địa chỉ đến đó, vừa lúc gặp được vợ chồng họ chuẩn bị ra sân bay, vậy nên chốt nhanh với một giá rẻ đến bất ngờ, khiến cô cũng không tin. Bây giờ anh chị phải ra sân bay rồi. Em cứ giữ chìa khóa nhà đi. Cần thì cứ ở thử vài ngày xem thoải mái không. Rồi anh chị sẽ ủy nhiệm người đến bàn bạc với em. Vậy nhé, anh chị đi cho kịp chuyến đã. Nói rồi, đôi vợ chồng đó dúi vào tay cô chủ chìa khóa, rồi vội vàng đi ra xe. Hạ Mi thấy vậy liền đuổi theo. "Ơ, như vậy sao được ạ? Không phải ngại gì đâu, chị sẽ cho người đến nói chuyện với em sao mà" Sau câu đấy, chiếc xe của đôi vợ chồng đó cũng liền chạy đi. Hạ Mi đứng đấy vẫn còn ngây ngốc. Cách đấy không xa ở bên kia đường. Tuấn ngồi ở trong xe vẫn không rời mắt khỏi cô suốt cả quãng đường. Lúc này chuông điện thoại của anh vang lên. Tuấn bắt máy. Việc của cậu nhờ tôi làm xong rồi nhé. Cảm ơn, tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Hai người xuống máy bay sẽ có người đón. Sau câu đấy anh cũng tắt máy. Ánh mắt từ xa vẫn chỉ nhìn đến duy nhất một người Chỉ đợi cho đến khi cô bước vào trong nhà Tuấn mới khởi động xe định lái đi Thì chuông điện thoại một lần nữa vang lên Anh nhìn cái tên hiện trên đấy liền bắt máy Alo Giám đốc, xảy ra chuyện rồi Tuấn khẽ nhíu mày một cái Chuyện gì? Công trình của chúng ta ở khu đô thị C đường 7 Vì dùng vật liệu kém chất lượng Nên đã xảy ra sự cố Trần sập khiến năm người bị thương nặng. Tuấn nghe vậy ánh mắt nheo lại. Một nét tức giận hiện rõ. Vật liệu kém chất lượng. Trước giờ Dante luôn chú trọng về khâu lựa chọn vật liệu. Không thể xảy ra chuyện đó được. Tôi nghĩ trong này có ẩn khúc. Nhưng anh mau đến đây đi. Được rồi, tôi qua đó ngay. Nói rồi anh cũng tắt máy mà lái xe chạy đi. Tuấn hướng thẳng đến khu đô thị C. Từ xa đã thấy một cảnh tượng hỗn loạn. Người dân kéo đến tụ tập đông đúc Xe dừng lại trước cổng công trình Tuấn vội vàng bước xuống cố chen vào bên trong Xin lỗi cho tôi qua Ở bên trong mọi thứ ngổn ngang Công nhân sắc mặt bơ phờ ngồi phệt xuống đất mình lúc này đi lại phía anh. Giám đốc vẫn còn người mắc kẹt ở trên Nghe vậy Tuấn liền đi thẳng vào bên trong Nhưng Minh liền kéo anh lại Giám đốc nguy hiểm lắm Tôi đã gọi đội cứu hộ rồi Anh mặc kệ lời nói của cậu ta, nhất định đi thẳng lên trên. Đến được tầng 3, mọi thứ ở đây đổ nát. Từng mảng bê tông ngổn ngang trồng trận lên nhau. Sắc mặt Tuấn lúc này trở nên khó coi khủng khiếp. Đây là lần đầu tiên đan tè gặp sự cố nghiêm trọng như vậy. Lúc đấy có tiếng kêu khe khẽ vang lên ở đâu đó. Anh bước vào đi len qua từng tảng đá bể. Sau đó mới phát hiện âm thanh đấy phát ra từ đâu. Liền vội vàng cúi người xuống dùng tay lật một tảng đá. Một cánh tay hiện ra, Tuấn vội vã gọi lớn. Mình! Minh!" Sau câu đấy, mình đã vội vã chạy đến. Giám đốc, anh không sao chứ? Mau lại đây giúp tôi một tay. nghe vậy, cậu ta cũng đi lại. Hai người họ dùng hết sức lực để lật một tảng bê tông lớn ra. Bàn tay bấu chặt vào đến mức chóc cả da thịt. Cố lên, một chút nữa thôi. Từng chút, từng chút miếng bê tông xê dịch. Sau đó cũng được đẩy sang một bên. Dưới đấy là một công nhân đang thi công công trình, cả người máu me. Tuấn vội vàng đỡ anh ta lên. Mau, mau đưa cậu ấy đến bệnh viện. Tuấn đỡ người công nhân lên vai của mình. Sau đó, bọn họ đi xuống dưới. Lúc ngang qua tầng 2, bỗng nghe được âm thanh tít tít lạ. Khi đó, hai người họ không hẹn mà cùng nhìn nhau. Bòn. Sau câu đấy, Tuấn liền nói. Mau ra khỏi đây, nhanh lên. Bọn họ vội vàng chạy xuống dưới. Sức nặng của người công nhân khiến Minh không trụ được mà ngã quỵ. Tuấn thấy vậy liền vội đi lại đỡ. Mau lên. Giám đốc, anh mau chạy đi, kệ tôi. Anh một tay đỡ người công nhân kia vịn vào vai mình. Sau đó cũng kéo Minh đứng dậy. Bọn họ vội vã đi ra ngoài. Ngay khi ấy, bùm một tiếng nổ lớn. Tưởng như mặt đất rung chuyển. Mọi thứ trước mắt anh dần dần sụp xuống. Bụi bay mù mịt, tiếng la hét thất thanh. Cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Vừa khi đấy chuông điện thoại lại vang lên. Tuấn vẫn còn thẫn thờ nhìn mọi thứ đã đổ xuống mà lấy điện thoại ra. Không cần nhìn ai gọi đến cứ thế mà nghe máy. Sao? Có bất ngờ với món quà mà tao tặng mày không? Tuấn nghe vậy khẽ nhíu mày. Anh đưa điện thoại ra trước mặt. Là một cuộc gọi giấu số. Tuấn áp vào tai mình. Mày là ai? Rốt cuộc mày muốn gì? Đừng vội. Ta vẫn còn một món quà nữa dành cho mày. Mở video lên đi. Nghe vậy, Tuấn cũng đưa điện thoại ra trước mặt mình. Một cuộc video gọi đến. Anh chấp nhận. Lúc này ánh mắt Tuấn mở to hết cỡ. Khi nhìn thấy trong màn hình điện thoại của mình là hình ảnh của Hạ Mi và Linh đang bị trói chặt. Còn chưa kịp nói gì. Hình ảnh đã bị tắt đi. Tuấn vội áp vào tai mình. Rốt cuộc mày muốn gì? Một mình mày đến giao lộ số tám. Tới đó, ta sẽ cho mày biết bọn họ ở đâu. Nên nhớ là đi một mình. Nếu không, tao sẽ cho nổ giống như tòa nhà đó đấy. Tuấn chỉ nghe vậy liền tắt máy, rồi vội vàng chạy ra xe của mình ngồi vào mà lái rời đi. Vận tốc mỗi lúc một tăng vọt. Chỉ tầm 15 phút sau, xe của anh đã dừng ngay giao lộ 8. Tuấn lấy điện thoại ra bấm gọi vào cuộc gọi khi nãy. Đầu bên kia nhấc máy. Tao đã đến giao lộ 8 rồi, tiếp tục làm gì nữa? Giờ mày mở máy lên Tao sẽ gửi cho mày một vị trí Cứ đi theo hướng chỉ đó Ngay vậy Tuấn tắt máy Ngay sau đó anh cũng liền nhận được một tin đến Tuấn bật vị trí lên Rồi cứ đi theo đống đỏ nhấp nháy Ở trên đấy Sau một quãng đường khá lòng vòng Xe dừng lại trước một công xưởng bỏ hoang Tuấn mở cửa bước xuống Rồi đi vào trong Anh cũng nhấn điện thoại gọi Tao đã đến nơi rồi Chưa đâu mày phải qua được cửa ải này đã lời vừa dứt một đám người tay cầm ống tuyếp đi ra đứng chắn trước mặt anh Tuấn từ từ cất điện thoại vào túi sau đấy nhìn cả đám đó một hồi rồi lao đến những âm thanh và chạm của kim loại vang lên rợn người một cuộc ẩu đả không cần sức diễn ra Tuấn như rơi vào một thế trận không lối thoát anh hạ gục được một tên thì cũng phải hứng chọn một đòn đánh thẳng cả người trong phút chốc nhuộm một màu máu Một tên dùng ống đập mạnh vào đầu Tuấn, khiến anh choáng váng. Nhưng sau đó Tuấn cũng quay người lại dùng chân đạp thẳng vào bụng tên đấy, khiến hắn ngã vàng ra. Bột, một tên lại đánh xuống đứng Tuấn. Lực mạnh đến mức khiến cả người anh đổ về phía trước, cảm tưởng như phổi muốn vỡ vụn ra vậy. Tuấn quay người lại nhìn tên đấy, còn định lao về trả đòn, thì một tên khác dùng gậy đánh thẳng xuống cẳng chân anh. Một đòn khiến Tuấn khủy gối xuống đất. Máu từ trên đầu lúc này chảy xuống một bên gương mặt, ánh mắt in hẳn sự mệt mỏi kiệt quệ. Tuấn gục đầu xuống, đôi mắt khép lại, hơi thở nặng nhọc từng đợt vang rõ. Đám người kia nhìn anh, từng bước tiến lại gần, không gian kéo vào một hồi tĩnh lặng, rồi bất chợt Tuấn vùng dậy, như một con sư tử khát máu, lao vào tấn công đám người đó. Điên rồ và cuồng loạn, anh không ngừng đánh đấm, cứ vậy từng chút. Từng bóng người ngã xuống nằm lăn lộn trên đất cao có. Khi hạ gục được tất cả bọn chúng, ống tuyếp trên tay anh cũng vấy máu đỏ. Tuấn quăng nó xuống đất, sau đấy đi thẳng vào bên trong. Cho đến khi nhìn thấy Hạ mi và Linh đang bị giữ chặt bởi hai con dao kể cổ, mà gã đàn ông cầm nó đứng ở giữa hai người, nét mặt vô cùng hả hê khi nhìn thấy Tuấn. Rất vui vì được gặp lại mày. Không biết tao có vinh dự được mày nhớ đến không? Tuấn lúc này, quả thực không đoái hoài gì đến gã ta. Anh chỉ lo lắng nhìn cô và em gái mình. Rốt cuộc mày muốn gì thì mới thả hai người họ ra. Tao cất công bảy mưu như vậy, tốn kém để bắt hai đứa nó đến đây. Đâu phải đơn giản là trao đổi điều kiện với mày. Tuấn nghe vậy mới chừng mắt nhìn gã. Thế mày muốn gì? Gã ta đanh mặt lại mà nói. Muốn ôn lại chuyện cũ. Tuấn nghe thế khẽ nhíu mày. Chuyện cũ? Năm năm trước, mày có nhớ cuộc đấu thầu dự án khu du lịch biển xanh, ora chứ? Nhắc về chuyện năm năm trước, tuấn nhau mắt mà nghĩ lại, dự án đó tất nhiên là anh nhớ. Bởi vì do chính Tan te phụ trách thực hiện, chỉ là anh không biết chuyện đó thì có liên quan gì. Không lẽ, mày là một trong số nhà thầu đăng ký tham gia? Lời vừa dứt gã liền ngàn lên. Đúng, tao đã tham gia cuộc đấu thầu đấy. Vì thua thầu nên mới vậy. Nếu nó đơn giản chỉ là thua thầu, thì lại không phải đến mức như thế này. Dự án Aurora đối với tao lúc đấy chính là cả mạng sống. Nó có thể cứu sống cả gia đình tao. Khi tao sắp ký kết được hợp đồng với bên gọi thầu, thì mày lại chen chân vào. Thua thầu là do năng lực của mày. Còn không phải là do mày dùng quan hệ để ký kết được nó sao? Lúc đó tao đã từng đến Dante để xin gặp mày. Xin mày cho tao tham gia. vào phụ trách một mảng thôi nhưng suốt 7 ngày liền mày không chịu gặp tao Tuấn cố nhớ lại chuyện năm ấy nhưng thực sự khi đó anh bận rộn với dự án cũng không để ý mà nhớ được đến những chuyện khác vậy là mày thù tao tao đã nói đó là thứ có thể cứu cả gia đình tao mà công ty tao khi đó đã đứng trên bờ vực sẽ phá sản chỉ cần tao giành được gói thầu thì tất cả sẽ khác vì mày mà tao bị thua thầu Công ty sau đó phá sản, chủ nợ đến công ty đập phá, đến nhà đòi nợ. Vợ tao bị bệnh tim đang chờ để ghép tạng, vì chuyện này mà lên cơn đau tim rồi qua đời. Chủ nợ sau đó đến xiết nợ, trong nhà có bao nhiêu đổ lấy đi hết, tính toán không đủ, còn đánh tao một trận để trừ nợ. Sở chân tao bị đánh mà thành tật, cứ trở trời lại đau. Mỗi lần đau tao thù đứa đánh tao thì ít, nhưng hận mày thì nhiều. Gã vừa nói lại vừa có chút kích động. con dao trong tay gã cứ rung lên cọ vào cổ hạ mi và linh khiến hai người họ sợ hãi đến mức nước mắt chảy dài ánh nhìn căng thẳng tột cùng tới anh tuấn thấy vậy cũng nôn nóng bước tới nhưng gã lại dí mạnh lưỡi dao xuống mày dám qua đây tao giết cả hai đứa nó tuấn nghe vậy liền khựng lại rồi nói không phải ông muốn trả thù tôi sao được chỉ cần ông thả hai người họ ra tôi ở đây ông muốn làm gì thì làm Cô nghe vậy liền nức nở gọi tên anh. Tuấn, mặc kệ bọn em đi. Ông ta, ông ta có bom đấy. Tuấn nhìn cô, ánh mắt in hẳn những tia sợ hãi, nhưng vẫn cố chấn an. Đừng sợ, tôi sẽ đưa em ra khỏi đây. Gã ta lúc này bật cười lớn. Đã là lúc nào rồi, còn ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân. Hôm nay tao làm ra chuyện này thì chắc chắn có kẻ phải chết. Tao cho mày một cơ hội duy nhất để lựa chọn. Nó và em gái mày chỉ một người được sống. Mày chọn ai? Tuấn nghe vậy sừng sốt nhìn gã mà gắt lên. Mọi chuyện đều là do tôi làm, không liên quan gì đến hai người họ. Ông có thể ra bất cứ điều kiện nào mà ông muốn, chỉ cần thả họ ra. Điều kiện của tao là muốn mày nếm trải cái cảm giác người mày yêu thương vì mày mà chết. Tuấn cả người là một màu máu ám quanh, gương mặt đã có nhiều vết thương lớn nhỏ. Cơ thể không còn hiên ngang đứng vững nữa Một nét mệt mỏi đã in hẳn lên đôi mắt Đồng tử đỏ ngầu Từng chút cứ di chuyển nhìn hạ mi Rồi lại nhìn sang linh Trong đầu như sợi dây đàn kéo căng ra sắp muốn đứt Mà gã đàn ông kia nét mặt lại vô cùng thỏa mãn Rồi gằn lên Chỉ một đứa được sống chọn đi Mày muốn đứa nào sống Mày không chọn thì tao giết cả hai Nói rồi cả hai con dao trong tay gã Bắt đầu vung lên Tuấn kinh hãi vội nói Tôi chọn tôi chọn Vừa ngay thế cây linh liền lắc đầu nguội nguội Nước mắt giản rụa trên gương mặt Anh Gã ta lúc này lại cười đắc ý Chọn đi nào Em gái mày hay là người mày yêu Tuấn nhìn linh Sau đó lại nhìn sang hạ mi Ánh mắt anh ra giết như muốn lao đến Kéo cô vào lòng Ôm chặt lấy không buông Tầm can lúc này bỗng đau thắt lại Trên gương mặt cương nghị ấy, đã để rơi xuống giọt nước mắt hiếm hoi. Hạ mi nhìn anh như vậy, trong lòng như gai đâm vào từng thớ thịt, tế bào như được ngâm trong bể axit mà đứt ra từng đoạn. Cô biết lựa chọn này với anh rất khó, chỉ là cái ánh mắt đau đớn ấy của anh thật sự làm cô nghẹt thở. Chọn đi. Ông ta lại quát lớn khiến ba người khẽ dùng mình. Tuấn lúc này từ từ đưa cánh tay lên. Ánh mắt anh ngay từ lúc đó không hề rời khỏi cô. Chỉ là ai oán thay. Hướng chỉ của ngón tay anh lại không phải là cô. Gã ta cười như điên mà nhìn sang cô. Cuối cùng thì hắn không chọn mày. Hóa ra hắn cũng đâu yêu mày như tao nghĩ. Thật đáng tiếc cho mày. Những lời của ông ta cứ văng vẳng bên tai cô. Hạ mi nhìn chằm chằm anh mà đôi mắt đã ướt nhòe. Cổ họng bị con sao cứa vào cảm tưởng. Như xé toạc thanh quản của cô, không thể thốt lên được lời nào. So với việc bị giao cứa thì trái tim cô lúc này đang co quắp lại đến nghẹt thở. Cô biết Linh là em gái anh, cô biết bản thân mình không thể ích kỷ. Nếu được cô cũng muốn bảo vệ anh hãy cứu em gái mình trước. Chỉ là không hiểu tại sao khi anh lựa chọn như vậy, cô lại tổn thương khủng khiếp. Gã ta lúc này nhìn đến anh, được tao giữ lời hứa với mày. Nói rồi gã đẩy Linh ngã sang một bên, rồi liền vung sao lên đâm thẳng xuống bụng cô một nhát. Tuấn lúc này lợi dụng thời điểm đó thấy Linh đã chạy đi, liền lao đến xô gã cả hai cùng ngã văng xuống đất. Gã ta cầm con dao muốn đâm vào người anh nhưng Tuấn dùng tay cản lấy cố chỉnh hướng dao Trên người tao có bom, mày quên sao? Tuấn lúc này sắc mặt có phần dùng sức. Mày biết tại sao tao lại chọn em gái không? Bởi vì tao đã xác định chết cùng cô ấy rồi. Được, vậy tao cho mày tọa nguyện. Sau câu đấy, gã ta bất chợt buông con dao ra, rồi lấy một chiếc nhỏ giấu trong túi quần ấn một cái. Những tiếng tít tít tít vang lên, rồi bùm một tiếng nổ lớn. Ánh lửa vàng bộc phá mọi thứ, khói bụi mịt mù cả một không gian. Trời đất như chao đảo, thảm cảnh bi thương mà tất cả đều đổ gục xuống. Tiếng còi hú inh ỏi của xe cứu thương cứ nối tiếp nhau đi vào cổng bệnh viện. y bác sĩ hớt hải chạy ra phối hợp. Từng đoàn người áo trắng sắc mặt căng thẳng đưa những nạn nhân xuống xe. Đây là nạn nhân của vụ nổ bom gần giao lộ phải không? Vâng. Tiếng bánh xe của chiếc giường đẩy cứ vang lên cạch gạch để xếp nện xuống nền đất từng đợt vội vã. Bác sĩ, nạn nhân là nam khoảng 40 tuổi, không qua khỏi. Kiểm tra xem có giấy tờ gì không rồi báo với thân nhân của họ. Vâng, bác sĩ bệnh nhân nữ khoảng 20 tuổi, tình trạng máu chảy tử cung không ngừng, phan đoán do ảnh hưởng của bom dẫn đến sảy thai. Đó huyết áp chưa? 75 trên 45. Mau đưa vào phòng cấp cứu, tiêm giảm đau tiến hành kiểm tra tử cung. Vâng. Nạn nhân là nam, 35 tuổi, tình trạng hôn mây sâu, bị chấn thương nặng ở vùng đầu và ngực, huyết áp vẫn đang giảm dần. Ngoại bác sĩ Hòa tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Nữ, độ tuổi cũng khoảng 20. Nữ, độ tuổi cũng khoảng 20. bị dao đâm vào vùng ngực trái, hơi thở khá yếu. Cần phải chụp xem mới có thể chẩn đoán được có vào tim hay không. Thì mau làm đi còn chờ gì nữa. Vâng. Bệnh viện ngày hôm đó, một mùi máu tanh nồng lẫn át cả mùi thuốc tây. Mọi người nhốn nháo chạy qua chạy lại. Một cảnh tượng khiến ai nhìn cũng phải dùng mình. Khi ấy, tại một trung tâm thương mại khá lớn, trước phòng của chủ tịch, một người phụ nữ tuy đã ngoài 40 nhưng vẫn còn khá trẻ trung và xinh đẹp. Bà Khẽ để cửa bước vào Đi lại phía bàn làm việc đặt lên đó Một phong thư ghi bốn chữ Đơn xin thôi việc Ông Hùng ngồi đấy nhìn phong thư Rồi lại nhìn lên cô ta Em muốn làm gì đây Bà Diễm Khẽ cười một cái Rồi cúi đầu thay cho câu chào mà nói Chủ tịch tôi muốn xin nghỉ việc Chuyện đã đến nước này Em nghĩ nghỉ việc là xong sao Bà Diễm nhìn ông một hồi Rồi lên tiếng đáp lại Chủ tịch thật sự xin lỗi Chuyện có thai cũng chỉ là giả thôi Câu nói ấy khiến ông hùng sững lại Là giả Tôi tầm này tuổi rồi Vẫn có tham vọng giàu sang Một đời phú quý Ngay từ khi đến đây Gặp được chủ tịch đã vạch ra kế hoạch của riêng mình rồi Tự nhận thấy bản thân cũng tì tiện Phá hoại hạnh phúc của người khác Nhưng tiền bạc làm mở mắt Tối hôm đấy chuyện cô bé nói là thật Nó là con gái và con trai tôi Đúng là tôi đã bỏ con mình mà đi Khi ấy cách nghèo đeo bám tôi vì tham vọng của mình nên rất cả máu mủ Tôi sẽ không biện minh cho sai trái đó của mình. Chỉ là tôi đã từng quay về nhưng nghe được tin anh ấy đã lấy vợ mới. Nhà cũng chuyển đi rồi. Tôi còn cách nào nữa đâu. Hôm đó nghe những gì con bé nói, tự tôi cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Có lại đây là việc làm duy nhất để sửa sai lầm này. Nói xong câu đấy, bà Diễm quay người rồi đi thẳng ra ngoài. Trên gương mặt có xuất hiện vài nếp nhăn mờ, dòng lệ chảy dài xuống. Ông Hùng ngồi ở đấy thẫn thờ nhìn theo. Sự việc đi đến nước này ông mới bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện. Khi ấy một bóng người vội vã chạy vào. Chủ tịch, chủ tịch đã nghe tin gì chưa? Có chuyện gì? Công trình của cậu Tuấn bị bom nổ sập rồi. Hơn nữa ở gần giao lộ 8 có một vụ nổ bom thứ hai. Cậu Tuấn và cô Linh cũng là nạn nhân. Hiện tại được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch Vừa nghe vậy ông Hùng liền đứng bật dậy Cái gì? Chỉ hét lên một câu như vậy Ông liền vội vã rời khỏi đó Lúc này trong một căn phòng phẫu thuật tại bệnh viện Đèn bật sáng trưng Y bác sĩ trong bộ đồ vô trùng đeo khẩu trang Gương mặt chỉ lộ ra đôi mắt Nhưng không giấu nổi sự căng thẳng Chuẩn bị để rút dao ra chưa? Xong rồi bác sĩ mọi thứ đều sẵn sàng Sao chiệt cách tim còn chưa đến 1cm, chỉ cần một chút sơ sẩy nhỏ, cũng có thể lấy mạng cô ấy, mọi người cần tập trung cao độ. Khi bác sĩ bắt đầu có động thái thì lúc này một y tá khác đi vào. Bác sĩ, không phải là một tính mạng đâu mà là hai. Kết quả kiểm tra cho thấy cô ấy đang mang thai, 4 tuần rồi. Ngay vậy mọi người trong ekip đều nhìn nhau, những giọt mồ hôi đã xuất hiện, một không khí căng thẳng bao trùm. Ngay khi ấy, ở căn phòng phẫu thuật bên cạnh, tình hình hỗn loạn hơn. Bác sĩ, máu không cầm được. Không xong rồi, huyết áp bệnh nhân đang giảm nhanh. Chuẩn bị tiêm tĩnh mạch. Không gian bỗng rơi vào một trạng thái tĩnh lặng. Sau đấy những tiếng tít tít của máy monitor vang lên. Bác sĩ nhịp tim không ổn rồi. Đã báo cho gia đình bệnh nhân chưa? Rồi, anh ta là giám đốc của Dante. Vẫn đang còn trẻ mà. Chuẩn bị máy kích tim. Kích điện lần một, lần hai, lần ba. Hai tuần sau, tại một bến xe náo nhiệt, người đi lại nhốn nháo từng chiếc xe khách ra vào đếm không rể. Nào nào, còn ai lên xe nữa không? Người lơ xe đứng đấy hô lớn, khi đó một cô gái dáng người mảnh mai kéo theo vali và những túi đồ lớn nhỏ cùng một cậu em trai đang phụ sách giúp. Anh ơi, chờ một tí. Người lơ xe thấy vậy, liền đi lại đỡ cô một tay, rồi đem đồ bỏ xuống khoang để đồ. Sau khi sắp xếp xong xuôi, anh ta nhìn sang. Được rồi, hai chị em mau lên xe đi, trời sắp mưa rồi đấy. Sau câu đó, ánh nắng nhạt cuối cùng cũng tắt dần đi. Một cơn giông gió thổi đến, mây đen phủ xám xịt cả bầu trời. Cô nhìn sang em mình đỡ nó. Duy, mau lên xe. Đợi thằng bé trèo lên xe xong, Hạ mi cũng định bước lên. Chỉ là trong lòng động chắc ẩn, mà khẽ quay đầu lại nhìn trong khoảng không vô tận nào đấy, trong một sự tiếc nuối khó nguôi ngoai Từng hạt mưa nhỏ lẻ bắt đầu rơi xuống, lột độp rõ trên trần xe. Hạ mi sau đấy cũng quay đầu mà bước lên xe, đến vị trí ghế của mình ngồi vào. Hướng ánh nhìn ra phía ô cửa kính, ánh mắt rũ xuống một thoáng buồn không có nắng. Nào, xe bắt đầu di chuyển, anh chị ngồi yên vị trí nhé. Chiếc xe lăn bánh chạy ra khỏi bến, trời cũng trở nên rào rào chút nước. Ngày ấy nắng tắt, trời cũng đã đổ cơn mưa. Lòng người dạo đó cũng hóa thành từng cơn bão. Khi ấy, tại bệnh viện căn phòng 105, cánh cửa bật mở, một y tá vội chạy ra hồ lớn. Bác sĩ, bệnh nhân phòng 105 tỉnh lại rồi. Năm tháng sau đó, tại một vùng quê Thanh Bình, bên bờ con sông nhỏ, Tiếng nói chuyện cười đùa vang rộn hòa quyện với âm thanh nước chảy. Ơ, Hạ Mi bao giờ sinh thế? Cô ngồi ở bậc thang, bàn tay vẫn nhẹ nhàng giặt rũ mà trả lời. Em cũng còn hơn hai tháng nữa thôi ạ. Thế đã mua đồ cho bé chưa? Em cũng chưa biết mua những gì nữa. Cái con này sắp sinh rồi mà còn không chuẩn bị đi. Để tối về chị viết cho một cái danh sách những đồ cần mua rồi chị đưa cho. Mà đứa nhỏ nhà chị cũng mới 2 tuổi Về chị dọn tủ xem có đồ sơ sinh nào còn mới chị xếp cho mày Cô nghe vậy liền cười Vậy em cảm ơn chị Ơn huệ cái gì ở gần nhau cả Chị em đây thấy mày nhỏ tuổi mà chịu khó Lại nuôi thêm cả đứa em nữa cũng vất vả Ở đây ai cũng khổ cả Có là cho đấy Nhưng không có thì giúp đỡ được cái nào hay cái đấy thôi Dạ như vậy là em biết ơn lắm rồi nói rồi hạ mi cúi giặt nốt cái áo sau đấy bỏ nó vào chậu rồi bê lên các chị ở lại giặt nhé em về trước đây có bê được không hay đợi một chút chị xong chị đỡ hộ cho không sao đâu em bê được mà có vài cái nên nhẹ thôi ừ thế về cẩn thận nhé dạ sau câu đấy hạ mi cũng quay người rời đi từ con sông trở về nhà còn đi qua một con mương nhỏ Lúc đấy cô cảm nhận được có người theo sau mình, liền quay lại nhìn, bắt gặp một người phụ nữ trung tuổi, đang ở phía sau nhìn cô chằm chằm. Hạ mi nhìn dáng vẻ của bà ta, thấy có chút sợ mà khẽ cười ngượng gật đầu thay cho lời chào, sau đó lại tiếp tục quay về phía trước mà bước đi. Được vài bước, cảm nhận bước chân ở phía sau đang mỗi lúc một gần. Cô đề phòng quay lại nhìn lần nữa thì bà ta đã đứng ngay sát cạnh khiến hạ mi giật mình mà làm rơi cả chậu quần áo xuống bà bà có chuyện gì không bà ta cau mày nhìn cô chằm chằm một hồi lâu rồi bất chợt lên tiếng tôi nhận ra cô rồi cô là người sẽ cùng cha chỉ dẫn đem sứ mệnh con thuyền vĩnh hằng đến với nhân loại đức mẹ hạ mi nghe vậy sửng sốt bất giác lùi lại sau mà xua tay không phải đâu bà nhận nhầm người rồi không nhầm được hôm đó chính tôi đã tận mắt chứng kiến hôn lễ thiên đường của hai người Sau đó bỗng nhiên cha bị một đám quỷ dữ bắt đi Bỏ lại những con chiên chờ trong vô vọng Cô là đức mẹ Chắc chắn cô sẽ đưa được chúng tôi lên chiếc thuyền ấy Đi đến sự bất tử Mau, mau đưa chúng tôi đi Nói rồi bà ta túng tay cô lôi kéo Hạ mi sợ hãi cố gắng vùng vằng rụt tay lại Nhưng đối phương lại cũng quá gắt gao Buông tôi ra đi Bà nhận nhầm người rồi Đức mẹ mau đi thôi Chúng con chở mẹ lâu rồi Đừng buông ra Hai người họ vùng bằng với nhau Bất chợt bà ta tuột tay Hạ mi sau đó không kịp phản ứng Cả người mất thăng bằng ngã xuống đất Cơn đau tức bụng kéo đến Khiến cô cao mày. Bà ta lại như kẻ điên cúi xuống Vẫn túng tay cô kéo Nào mau đứng dậy Chúng ta cùng đi đến sự bất tử Nơi đấy không còn sự đau đớn nào nữa Hạ mi cả gương mặt tái nhợt Cơn đau khiến cô không gượng nổi Một thứ chất lỏng chảy ra quần, cố gắng mà nói. mau mà, mau cứu con tôi. Bỗng lúc đấy, một bóng người chạy đến xô bà ta sang một bên rồi đỡ lấy cô. Hạ mi, hạ mi. Cơn đau khiến cô mở mắt cũng thấy mệt. Hạ mi nhìn sang người bên cạnh hơi thở nặng nhọc. Sao, sao lại là bà? Người phụ nữ đấy không trả lời câu hỏi của cô, mà dùng sức đỡ cô đứng lên. Gắng lên nào, mẹ đưa con đến bệnh viện. Hạ mi lúc này không hiểu được tại sao bà Diễm lại xuất hiện ở đây, nhưng cô cũng không còn sức để hiểu nữa. Cơn đau bụng đang hoành hành. Ở bên dưới thứ chất lỏng kia mỗi lúc càng ồ ạt chảy ra, cơn đau dài xéo đến mức khiến cô ngất đi. Trong một căn phòng trắng xóa nhỏ hẹp, mùi thuốc tây thoang thoảng sọc vào khoang mũi kích thích tiềm thức cô tỉnh lại. Đôi hàng mi khẽ động đậy vài cái rồi từ từ mở mắt ra. khi ấy cảm nhận được cơn đau như xé da thịt dưới bụng mình, hạ mi Mì khẽ nhìn xuống cơ thể này, không còn cảm giác mang nặng nữa. phần bụng nhỏ nhắn lại khiến cô hốt hoảng ngồi bật dậy. khi đó cơn đau thắt lại làm hạ mi nhăn mặt. á. lúc đấy bà diễm đi vào nhìn thấy vậy, liền chạy đến đỡ cô. hạ mi, con vừa mới mổ xong, đừng ngồi lên sớm. cô run rẩy trong trạng thái sợ hãi mà túm lấy cánh tay bà. đứa bé, con. con tôi đâu. Nghe câu hỏi ấy, bà Diễm đôi mắt trở nên đỏ ngầu, bờ môi mấp máy vài hồi rồi khẽ lắc đầu. "Bác sĩ nói, lúc đến bệnh viện, đứa bé đã không còn rồi." Câu nói của bà như một tiếng sấm đánh xuống đầu cô choáng váng, gương mặt xanh xao chợt trở nên vô hồn, bờ môi cánh đào ấy giờ chỉ còn một mảnh tái nhợt, đang từng chút run rẩy lên, những giọt nước mắt trượt dài xuống gò má thiếu sắc. Cô khẽ lắc đầu mà lẩm bẩm, không thể nào, không đúng, không thể nào. Hạ Mi bất chợt hét lên, vò đầu bứt tóc. Bà Diễm thấy vậy, lại ôm trầm lấy cô mà nức nở theo. "Hạ Mi, bình tĩnh lại, con vừa mới mổ xong, xúc động như vậy không tốt đâu." Trong căn phòng ấy, tiếng khóc ai oán cứ vang lên, nhuộm một màu thê lương, đau đến mức những người vô tình nghe thấy cũng cảm nhận được sự xé lòng. Sau một hồi khóc lóc tưởng cạn nước mắt, Ổn định lại được tâm trạng của mình, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn ra phía khung cửa sổ mà hơi hợt hỏi. Sao bà lại ở đây? Bà nghe vậy bỗng nhìn cô trầm mặc một hồi rồi mới nói. Hôm đấy sau khi gặp con, mẹ đã trở về tìm hiểu mối quan hệ giữa con và cậu ta. Thật không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến nghiệt ngã như vậy. Cô khẽ cười dĩa một cái. Rồi sao? Không phải bà có thai sao? Nghe vậy bà Diễm có chút xấu hổ cúi mặt xuống. Mẹ đã đến gặp ông ấy xin nghỉ việc. Cũng nói rõ sự thật. Chuyện có thai cũng là giả thôi. Khi ấy tham vọng một cuộc sống sung túc. Ý định dùng cái thai để ép ông ấy chia một số tài sản. Không cần nhiều. chia cần đủ về sau an nhàn là được rồi. Sao bà lại đổi ý? Hạ mi. Thực ra mẹ không hề thất hứa. Khoảng thời gian bỏ đi cũng chật vật khổ sở. Mẹ có quay lại tìm con Nhưng lúc đấy nghe mọi người nói Ba con đã lấy vợ hai Con chuyển nhà đi rồi Hôm đó gặp lại con Mẹ cũng mới biết chuyện ba con đã mất Cuộc sống của con Ở trong cảnh mẹ ghẻ con chồng Cũng chẳng được thoải mái Mẹ biết tất cả điều đấy đều do mình gây ra Mẹ biết mẹ sai Nhưng lại không có can đảm Xin chị em con tha thứ Vậy nên đó là cách sửa sai Mà mẹ có thể làm lúc đấy Bà đã theo tôi đến đây phải từ lúc con gặp chuyện đến lúc chị em ra bến xe rồi đến đây mẹ đều âm thầm theo sau hạ mi khẽ cười nhạt bảo sao tôi cũng thấy mọi chuyện có hơi suôn sẻ ở bệnh viện thì y bác sĩ quan tâm chăm sóc viện phí còn được giảm đến nơi đất khách quê người chẳng tốn công mấy cũng thuê được một căn nhà nhỏ xin học cho thằng duy cũng dễ dàng lâu lâu lại thấy ai đó gửi cho ít đồ dùng mà chẳng biết ai hóa ra là bà sao hạ mi mẹ biết mẹ sai rất nhiều với các con đến mức xấu hổ không dám đối diện mà phải lén lút như vậy nhưng mà thấy con gặp chuyện mẹ không thể làm ngơ được hạ mi tha thứ cho mẹ được không cho mẹ một cơ hội để bù đắp cho hai đứa dù thế nào thì giờ ba con cũng mất rồi chỉ còn lại mỗi chúng ta là ruột thịt thôi hạ mi thở dài một cái Cô nhắm mắt lại dòng lệ ứ đọc nãy giờ liền chảy dài xuống. Người bà có lỗi nhiều nhất là thằng Duy. Vì bà mà nó chịu không ít khổ đâu. Nếu nó chịu tha thứ cho bà thì tôi sẽ bỏ qua. Giờ tôi mệt rồi muốn nghỉ một lúc. Bà ra ngoài đi. Bà Diễm nhìn cô vẫn còn vẻ dai dứt sau đó cũng đứng dậy. Được rồi, nếu cần gì thì cứ bảo mẹ. Sau câu đấy, bà cũng quay người trở ra ngoài. Ngay khi cánh cửa khép lại, Hạ Mi mới chậm rãi mở mắt ra, cô hướng ánh nhìn đau đớn ra phía khoảng không ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối đen kịt. Tuấn, khi ấy lựa chọn rời xa anh là vì em nghĩ tình yêu của mình chưa đủ lớn, không bì được với những gì anh đã làm cho em, thế nên em mới canh cánh mãi trong lòng cái ánh mắt của anh lúc đó, muốn đợi thời gian làm xoa dịu đi mọi chuyện, vậy mà con đã không còn xem ra duyên phận của chúng ta đến đây, phải dứt thật rồi. tồn tại song song khi đấy. Đèn của căn phòng sang trọng ở trên tầng cao của tập đoàn Dante vẫn còn bật sáng. Tiếng đế giày nện xuống sàn gạch bóng loáng từng bước vang lên rõ dần. Cánh cửa được đẩy ra, bước vào bên trong, giọng nói vang lên. Biết ngay anh ở đây. Mẹ và em gọi anh mãi sao không chịu nghe máy? Hoàng Thiên Tuấn ngồi ở bàn làm việc vẫn cặm cụi ký viết gì đấy mà trả lời. Đã dặn ăn cơm trước đừng đợi anh rồi. Linh lúc này đi lại phía anh Từ lúc xuất viện đến giờ Anh làm việc như điên vậy Ăn uống cũng thất thường Không quan tâm đến sức khỏe của mình sao Vừa trải qua đại nạn Giờ anh lại định làm việc đến chết sao Sự cố mấy tháng trước Tuy không phải do đan te Nhưng vẫn bị ảnh hưởng không ít Cần phải cố gắng cải thiện Linh nghe vậy thở hắt một cái Rồi nói Không phải vì chị ấy đi mất Nên anh mới vậy sao Câu nói của Linh khiến anh bỗng khựng lại vài giây Sau đó vẫn tỏ ra bình thản tiếp tục làm việc Mày về trước đi, xong việc anh sẽ về luôn Linh nhìn anh mình mà tức đến ứa nước mắt Anh Tuấn, anh đừng ra vẻ nữa được không? Sự việc khi ấy không chỉ mình anh chịu Bác sĩ lúc đó còn nói tử cung bị tổn thương Sẽ khó làm mẹ được nữa Anh nghĩ em không buồn sao, không đau lòng sao Nhưng rồi sống thì vẫn phải sống ngược đãi bản thân không làm mình khá hơn được mà chỉ tổn thương chồng chất tổn thương thôi bàn tay cầm bút của anh lúc này bỗng dừng lại trầm lặng một hồi sau đó anh cũng buông nó xuống bàn rồi khẽ ngước mặt lên nhìn em gái mình trên gương mặt vốn cương nghị ấy thoáng chốc trở nên yếu đuối đến đáng thương đôi đồng tử đỏ ngầu không giữ được giọt nước mắt đàn ông thanh âm có phần trầm xuống nhưng anh rất nhớ cô ấy nếu không làm việc Anh sợ sẽ nhớ cô ấy đến chết mất. Linh nhìn anh trai mình mà trong lòng cũng buồn không kém. Cô bước tới ôm lấy anh vỗ về. Em hiểu cảm giác của anh lúc đó. Cũng hiểu vì sao anh lại lựa chọn như vậy. Em nghĩ chị ấy cũng sẽ hiểu. Chỉ là cần một chút thời gian. Rồi chị ấy sẽ quay lại. Tuấn cúi đầu dựa vào người em gái mình. Bờ vai người đàn ông ấy đang run lên từng đợt. Biết là cuối sẽ buồn nhưng anh vẫn làm vậy. Là anh đã làm tổn thương cô ấy. Linh ở bên cạnh, lần đầu tiên thấy anh mình khóc rõ từng âm thanh run rẩy như vậy, khiến cô ấy cũng khóc theo, mà kêu thầm trong suy nghĩ của mình. Hạ mi, chị đang ở đâu, sao không quay lại? Hai năm sau, qua một đêm mưa tầm tã, khu vườn nở rộ lên những bông hoa cúc họa mi tinh khôi. Giữa muôn vàn cánh trắng ấy, nổi bật một thân ảnh người đàn ông trong bộ vest tây đen sang trọng. Ngũ quan tinh xảo, đẹp tựa một pho tượng được nghệ nhân điều khác, ánh mắt chất chứa một nỗi tâm tình khó thấu, một sự thương nhớ lại bùa vây lấy tâm hồn kiên định này. Vì đợi em mà tôi đã lỡ thương, một mùa bông cúc họa mi nở, năm nay tôi vẫn vậy, thu sắp qua rồi, đông tới, nếu em vẫn chưa chịu về, vậy năm sau, năm sau nữa, cứ một mùa cúc họa mi nở, tôi sẽ lại đợi em, đợi cả đời này, vẫn muốn đợi. Trong căn phòng ở trên tầng cao thuộc tòa nhà đan te, Minh đẩy cửa bước vào tiến lại bàn làm việc mà lên tiếng. Giám đốc, anh cho gọi tôi. Hoàng Thiên Tuấn ngồi ở ghế đam chiêu nhìn vào màn hình iPad, sau đó lại đưa sang cho cậu ta. Mình khó hiểu nhận lấy rồi nhìn xuống nó. Cậu ta chăm chú đọc một bài báo trong đấy rồi nhìn anh nói. Mấy hôm nay bên truyền thông đang quan tâm đến việc này. Cơn mưa lũ vừa qua, quả thực gây thiệt hại nặng nề. Trong đó có làng S này là bị nghiêm trọng nhất. Tuy được chính quyền cảnh báo và hỗ trợ trước, nhưng vẫn không tránh khỏi được thiệt hại về của và người. Tuấn nghe vậy khẽ gật đầu một cái. Làng đấy có nhiều trẻ nhỏ, nghe nói có hộ bị cuốn trôi sạch nhà cửa, bà mẹ bị mất tích vẫn chơi tìm thấy để lại hai đứa con. Thiên tai luôn tàn khốc như vậy. Hiện tại có nhiều đoàn từ thiện đang hướng về đấy, tôi cũng tính làm gì đó. Giám đốc định hỗ trợ quyên góp sao? Thực ra làm vậy cũng một công đôi việc. Vừa cứu giúp được người, vừa tạo danh tiếng cho Dante. Tuấn nghe vậy đưa bàn tay ý ngăn lại. Tôi sẽ dùng tiền của mình, nhưng đứng tên sẽ là Dante. Hơn nữa mục đích là muốn cải thiện cuộc sống của họ, chứ không phải vì danh tiếng. Vâng, cậu đi liên lạc với chính quyền ở đấy. Nhờ họ hỗ trợ cung cấp thông tin về số hộ. Độ thiệt hại từ nặng đến nhẹ gửi qua đây Sau đó liên lạc với những công ty nhu yếu phẩm Đặt mua số lượng lớn nhu yếu phẩm cần thiết Chia đều cho các hộ Còn tiền mặt tôi sẽ đi rút Đợi có thống kê cụ thể Thì sẽ chia theo mức độ thiệt hại nặng hay nhẹ Giám đốc định khi nào đi Hai ngày nữa xuất phát Tôi sẽ trực tiếp đi Cậu phân công thêm vài người hỗ trợ nữa là được Tôi biết rồi Giờ tôi sẽ đi chuẩn bị Sau câu đấy mình cũng bỏ chiếc iPad xuống bàn Rồi quay người trở ra ngoài Khi đó tại một trường học mầm non tư thục Đã có phần xuống cấp Tiếng cười đùa của những đứa trẻ Xíu xít vang rộn cả một khoảng sân nhỏ Con chào cô con về ạ Chào cô Hạ Mi Chào các con hôm sau gặp lại nha Dạ Dần dần những đứa trẻ được ba mẹ đón về Thoáng chốc mọi thứ trở nên tĩnh lặng Lúc này chị Liên đi lại xuống phía cô lên tiếng Hạ Mi, mai chị xin nghỉ. Mọi người vất vả mấy hôm nhé. Chị nghỉ có việc gì thế ạ? Ở bên đoàn, họ tổ chức đi đến cứu trợ cho vùng lũ. Chị xin tham gia đi cùng xem đỡ được cái gì thì đỡ. À, mấy hôm nay em cũng có theo dõi. Đoàn mình đi đến đâu vậy ạ? Làng S, ở đấy thiệt hại nặng nhất. Lại vào sâu nên hiện tại đang ít đoàn đến. Họ mới tới mấy khu vực ở ngoài thôi. Hay chị xin em đi cùng được không? Nhìn mấy đứa trẻ thương quá mà không có gì để giúp. Ngày vậy chị Liên lại cười. Được chứ, đoàn đang thiếu người mà. Mình đi mình giúp được gì thì giúp. Tấm lòng chủ yếu mà em. Dạ, vậy để em vào xin nghỉ. Mai mấy giờ đoàn đi vậy à? 7h30 có mặt ở ủy ban xã. Mọi người ăn sáng đầy đủ đi. Rồi 8 giờ xuất phát. Đi đến đó khoảng 9h30. Đã nhờ chính quyền hỗ trợ giúp đỡ. Để tiếp cận với bà con rồi Nhưng mà sẽ đi mấy ngày đấy Vì đoàn muốn hỗ trợ dựng nhà bằng luồng Cho một số hộ bị mất nhà Hạ mi nghe vậy liền gật đầu Dạ không sao ạ Vậy được Em về chuẩn bị đi Sáng mai gặp lại nhau nhé Vâng chào chị Tối đấy tại một căn nhà cấp 4 nhỏ hẹp Bà Diễm đi vào phòng Thấy cô đang sắp xếp hành lý của mình Cho chuyến đi ngày mai Liền lên tiếng Hạ mi Mẹ nghe nói đường đi rất nguy hiểm, đất đá sạt lở vẫn chưa dọn gọn lại, còn có cả vùng lún nữa, sao không đợi thêm mấy ngày nước rút hẳn, họ dọn đường rồi hãy đi. Cô vẫn tập trung xếp gọn đồ đạc của mình mà trả lời. Mấy ngày nay, bà con ở đấy đã chịu đựng lắm rồi, mình đến sớm được ngày nào họ đỡ khổ thêm ngày ấy mà mẹ. Nhưng đường đi giờ nguy hiểm lắm, mọi người đi cùng nhau hơn nữa còn được chính quyền hỗ trợ. chỉ dẫn nữa nên không sao đâu bà Diễm nghe vậy cũng chỉ đành thở dài một cái rồi lại lùi thổi quay người trở ra ngoài đi lại phía bàn học của Duy nhìn thằng bé mà hỏi Duy có bài nào không hiểu không thằng bé chỉ lắc đầu một cái rồi vẫn cặm cụi học bà Diễm sau đó đi lại ghế ngồi xuống có vẻ như mấy năm nay cố gắng của bà xem như vẫn chưa xoa dịu được vết thương ở trong lòng con mình ngày hôm sau Như những gì đã bàn bạc. Đoàn thiện nguyện đúng 8 giờ khởi hành. Chuyến đi hơn 1 giờ đồng hồ đã đến nơi. Được sự phối hợp của chính quyền và hỗ trợ của đội cứu hộ. Đoàn của bọn họ tiến sâu vào tâm điểm thiệt hại nặng nhất sau trận lũ. Đường nhiều đất đá ngổn ngang. Sau cơn mưa lại nhiều bùn lầy trơn trượt. Có những đoạn phải lội nước để qua. Cũng may trời quang mây tạnh. Xe tải nhỏ vẫn có thể chạy vào được. Nên đồ cứu trợ cũng được đưa đến tận nơi. Khi mọi người đến được làng S, cảnh tượng ở đấy khiến ai cũng phải suýt xoa vì thương xót. Những đứa trẻ ngồi trơ vơ trên một tấm ván nhỏ vì nhà đã bị trôi đi mất. Có hộ giữ được nhà thì lốc mái, đồ đạc trôi sạch, già trẻ lớn bé ngồi thơ thần nhìn mọi thứ một cách vô vọng. Bà con ở đây khi thấy đoàn cứu trợ đến mừng đến phát khóc. Được cho một gói mì tôm hay một chai nước sạch đều cảm thấy chân quý vô cùng. Những đứa trẻ nhận được gói bánh xíu xít cảm ơn, rồi lại tranh nhau ăn ngấu nghiến. Đoàn mang theo một ít quần áo cũ, mặc dù là xin lại nhưng đều kiểm tra cái nào mặc được, cái nào còn lành lặn mới đến tặng cho bà con. Hạ mi trải một tấm bản ra, đem những bì quần áo đặt lên đấy mở ra rồi nói. Mọi người, lại xem mình mặc được cái nào thì cứ tự nhiên lấy ạ. Ở đây chúng con chia đều một là đồ người lớn, chia rõ túi này là đồ của chị em, túi này là của các anh các chú, còn bên này là đồ của trẻ em ạ. Mọi người yên tâm, đồ còn rất mới và dùng tốt đấy ạ. Ngày vậy bà con lại kéo đến chúng chúng lại chọn nhặt. Hạ Mì lúc này nhìn sang mấy đứa nhỏ cười, rồi ngồi xuống bên túi đồ lựa vài cái lấy ra mà đưa cho một bé gái. Cái này cho em này, mà xem ở đây cái nào em thích em cứ lấy nha. Con bé cười toe toét nhận lấy. Cảm ơn chị. Hạ mi sau đó lại kéo một bé trai khác lại gần rồi lựa một chiếc áo. Em thử mặc cái này xem, chị nghĩ vừa đó. Dạ, nào mấy đứa lại đây mặc đi, lựa quần áo xong. Lát nữa các anh chị còn phát bút vở mới cho các em đi học nữa đấy. Nghe vậy đứa nào cũng thích mà cười toe toét rồi chạy đến. Cô lại vẫn ân cần giúp từng đứa thử đồ. Trong thoáng chốc mà mấy túi quần áo đều sạch bay hết. Những thanh niên trai tráng trong đoàn cùng với chính quyền và đội cứu hộ lúc này cũng bắt đầu dọn dẹp mọi thứ. Nguyên vật liệu để dựng nhà lá cũng được đưa đến. Bọn họ mỗi người một việc làm không ngừng nghỉ. Nhưng chẳng thấy ai kêu mệt. Thi thoảng còn vang lên tiếng cười rộn rã bởi những câu chuyện phiếm, vài lời trêu đùa. Tối đấy cũng được vài ba căn nhà dựng xong. Bọn họ chia nhau ra để ở. Đàn ông một bên. Chị em phụ nữ cùng trẻ em một bên Một ngày trôi qua Với năng lực làm việc hết công suất Nên khi được ngả lưng xuống Dù là mặt sàn thô cứng Thì họ cũng đều thoải mái Mà thở phào một tiếng Chị liền khi ấy nằm ở bên cạnh Hạ mi Khẽ quay sang cô nói nhỏ Sao? Có thấy mệt không? Hạ Mì nghe thế nhìn sang chị ta Cây ánh lửa được họ đốt lên bằng củi Để sưởi ấm Khẽ phập phòng theo từng đợt gió thổi gương mặt nhỏ nhắn nhưng qua nhiều năm tháng thăng trầm lại càng thêm xinh đẹp và sắc sảo cô khẽ cười mà nói mệt thì có mệt thật nhưng mà em thấy vui chị không thấy ánh mắt bà con ở đây hay cả những đứa trẻ đều sáng rực và mừng rỡ sao mặc dù mình chẳng thể giúp họ được nhiều hơn nhưng ít cũng phần nào cải thiện được bước đầu em có vẻ rất thích trẻ em nhỉ cô nghe vậy bỗng nhiên nụ cười trở nên cứng lại Hạ Mi khẽ quay mặt, hương ánh mắt nhìn lên phía mái lá trên kia. Có một chút cô đọng ở trong đôi đồng tử sáng đấy. Bọn trẻ đáng yêu mà chị. Chị nghe nói trước em bầu 6 tháng bị sảy phải không? Nhắc lại chuyện cũ, khóe mắt bất chợt tự do mà ướt. Vâng, em bị ngã. Đi đến bệnh viện đã không cứu được rồi. Vậy ba nó đâu? Câu hỏi ấy khiến Hạ mi bất chợt lặng đi. Không gian chỉ nghe tiếng gió thổi qua lớp mái lá. Phải một lúc lâu sau đó cô mới đáp lại. Bà nó không biết đến sự tồn tại của nó. Vậy sao hai người chia tay? Bọn em không chia tay. Là em tự rời khỏi anh ấy. Khi đấy có quá nhiều chuyện xảy ra. Em không biết phải đối mặt như thế nào. Nên đành lựa chọn chạy trốn. Vậy anh ta có tìm em không? Hạ mi khẽ lắc đầu. Em cũng không biết nữa. Lâu như vậy rồi. Nút thắt trong lòng không thể tháo gỡ mà quay về sao? Chị nghe là biết em vẫn còn yêu anh ta phải không? Mấy người tán tỉnh mà có thấy em đáp lại đâu. Trong tim vẫn canh cánh một người. Đó là lý do vững chắc nhất để từ chối những sự lựa chọn tốt khác. Hạ Mi khẽ nhắm mắt lại. Đã mấy năm qua rồi, lối về khéo còn mọc cỏ. Người lâu không gặp sợ cũng hóa thành lạ thôi. Biết đâu anh ta vẫn đang đợi em. Nếu như anh ấy vẫn đợi, vào một mùa bông cúc họa mi nở nào đấy sẽ gặp lại thôi. Đêm đấy cứ lặng lặng trôi đi, những hơi thở đều vang lên khe khẽ trong gian nhà nhỏ. Trong cơn mê màn đấy, một khu vườn hiện ra với những bông cúc họa mi đang từng chút nở rộ. Giữa khu vườn trắng tinh khôi đấy, một bóng người cao lớn từng chút len vào những bông nhỏ, dáng vẻ đó. Mùi hương đó bất giác khiến bờ môi nhỏ xinh, khẽ mấp máy trong đêm tĩnh lặng. Hoàng Thiên Tuấn Sáng ngày hôm sau đoàn xe của Đan Te khởi hành tới làng S cũng được sự hỗ trợ của chính quyền để tiến vào sâu hơn một vị cán bộ dẫn đường lúc này lên tiếng Hôm qua cũng có đoàn thiện nguyện đến đây hỗ trợ bà con dựng lại nhà cửa Họ ở lại đến hôm nay hoàn thiện nốt, bà con vui lắm Tuấn nghe vậy cũng đáp lại Ai hỗ trợ được ít nào thì bà con đỡ khổ được ít đấy Nhưng tôi nghĩ Việc dựng nhà cũng chỉ là phương án tạm thời. Thời tiết mỗi lúc một khắc nghiệt. thiên tai mỗi năm đều có. Tôi đang nghĩ đến phương án di rời bà con đến một nơi khác. Chúng tôi cũng hiểu ý này. Nhưng làng S có tổng cộng 16 hộ. Người già trẻ nhỏ đều có. Để có thể sắp xếp chỗ ở ổn định cho từng hộ. E là có hơi khó. Tuấn hiểu được vấn đề mà cán bộ nói. Anh sau đấy lên tiếng. Dù sao vào lúc nguy cấp. Tính mạng của bà con vẫn là trên hết Tôi nghĩ nên xây nhà chống lũ cho bà con Về việc này Dante sẽ tài trợ 100% Đợi trở về tôi sẽ bàn phương án rồi báo cáo lại với các anh Thế thì tốt quá Tôi thay mặt bà con cảm ơn Dante Cũng sắp đến rồi đi thêm một đoạn nữa thôi Lát nữa đến đó tôi báo tin chắc bà con vui lắm Tuấn Khẽ gật đầu một cái Không có gì mọi người là giúp đỡ nhau thôi bọn họ sau đó tiếp tục lội đường mà đi đến làng s khi đấy ở bên bờ một con suối nhỏ hạ mi cùng một vài chị em đang giặt rũ lại những đồ bẩn lúc này bỗng một bé gái chạy đến chỗ cô đưa ra một bó hoa nhỏ tặng chị này hạ mi lúc này mới nhìn lên có một chút ngạc nhiên sau đó liền nở nụ cười rạng sỡ nhận lấy nó ở đây cũng có bông cúc họa mi sao con bé nghe vậy lại lắc đầu không ạ đây là của một chú đẹp trai đem đến Hạ Mi khẽ nhíu mày chú đẹp trai em nói mấy chú đi cùng bọn chị sao không hôm nay chú ấy mới đến cùng đi với những người khác nữa chú ấy nói sẽ xây nhà chống lũ cho mọi người nữa chị Hạ Mi nghe vậy lại mừng rỡ vậy sao thế thì tốt quá lúc đó con bé bỗng túng tay cô kéo đi chị mau lại đấy đi Chú ấy đem theo rất nhiều hoa này tặng cho mọi người đó chị mau lên không hết mắt Hạ mi bị con bé kéo đi cũng không khước từ được mà quay mặt lại nói Chị Liên, chị giặt nốt hộ em nha Nói rồi cô cũng đi theo con bé Trên tay vẫn cầm bó họa mi trắng đấy Được rồi, từ từ thôi, kẻo ngã đó Con bé kéo cô quay về nhà Từ xa đã thấy bóng lưng của một người đàn ông đứng đấy Bất giác trong lòng cô nhói lên một thứ cảm xúc kỳ lạ Sáng về ấy tại sao có chút quen Khi đó con bé kéo cô đi lại phía anh Khẽ giật vào gấu áo rồi nói Chú, con chị này vẫn chưa nhận được hoa này chú Lúc đấy Tuấn khẽ quay người lại Bọn họ chỉ cách nhau một sải tay ngắn Bốn ánh mắt giao nhau những tia tâm tình thổn thức Mùa cúc họa mi ấy họ đã gặp lại Ngày gặp lại ấy, mọi thứ bỗng nhiên chẳng còn muốn tạm bỡ, giống như những ngày tháng họ đang phải trải qua nữa. Không còn muốn ăn qua loa một món ăn nào đấy chỉ vì đói dù nó dở tệ. Không còn muốn mua đại một chiếc áo, chỉ vì trời chuyển mùa dù nó không phải màu mình thích. Cũng không còn muốn ngồi tạm một quán cà phê nào đấy, để đợi cho hết ngày dù vị nó đắng ngắt. Ngày gặp lại ấy xem như là đã thôi những nhớ mong hoang hoài, Chỉ nguyện có thể bỏ qua những thương tổn vụn dại khi trước. Ngày gặp lại ấy, cả hai cùng khẽ mỉm cười. Nhưng thoáng nhìn cái nét cười của họ là những gì đã cũ kỹ phủi bụi nằm ở trong lồng ngực trái. Ánh mắt Tuấn nhìn cô lúc đấy chất chứa cả một trời nhớ thương sâu thẳm. Khó ai mà đọc được trong đôi đồng tử, từ, từng đợt sóng cuộn đã vỗ về bờ mãnh liệt đến như thế nào. Đã lâu vậy rồi, không ngờ lại gặp được em ở đây. Anh là người lên tiếng trước phá vỡ cái không gian tổn trọng những ký ức hoang hoài ấy. Hạ mi ngày vậy cũng chỉ khẽ gật đầu. Em cũng không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Lúc này đứa bé lại khẽ giật tay áo anh. Chú đẹp trai, chú không tặng hoa cho chị sao? Ngày vậy khoảng không lại có chút gượng gạo. Hạ mi cầm bó hoa trên tay nhìn sang con bé. Không sao, chị đã nhận hoa của em rồi mà. Nhưng mọi người đều được mà. Lúc này tuấn lấy trong túi áo của mình ra một bông hoa cúc họa mi Đã được ép khô lại mà đưa cho cô Mùa hoa năm nay cúc họa mi nở rất đẹp Nhưng tôi vẫn luôn lưu luyến mùa hoa của ba năm trước Cái này là của ba năm trước Tôi tặng cho em Hạ mi nhìn xuống bông hoa đã ép khô ấy Cảm giác mọi thứ ba năm trước đọc lại trên từng cánh trắng ngà Khiến khóe mắt bỗng cay sẻ Bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi đưa lên nhận lấy nó Bờ môi khẽ mỉm cười một cách đơn thuần Bà năm trước Dù nó có đẹp thế nào Thì giờ cũng vẫn chỉ là một cảnh hoa khô đã cũ Có những thứ mặc dù cũ Nhưng vẫn khiến người ta hoài mong đến Cô tất nhiên cũng chẳng còn là cô gái non nớt năm xưa Mà không hiểu ý tứ trong câu nói của anh Chỉ là ba năm trước cô bảo đi Đến ba năm sau gặp lại Cô vẫn là chưa thể đối mặt được Hạ mi vẫn lựa chọn trốn tránh Cô cầm tay anh đặt bông hoa khô ấy trả lại Rồi khẽ nâng bó hoa kia lên mà mỉm cười Cảm ơn Nhưng em vẫn thích mùa cúc hạ mi năm nay Em còn việc đang làm sở Em đi trước nhé Nói rồi cô cũng quay người từng bước kéo xa thêm khoảng cách Mà Tuấn đứng đấy trên tay Vẫn cầm bông hoa khô đó Nhìn theo cái dáng người mảnh mai kia Ba năm trước hay 3 năm sau Một cành hoa khô hay là một bó hoa tươi Bồng cúc họa mi ấy cũng chỉ là một cái cớ. Điều tôi lưu luyến vẫn là em. Vũ Hạ Mi Cô quay lại con suối nãy, chị em khi đó cũng đã giặt rũ xong xuôi. Vừa nhìn thấy cô, chị Liên lại nói Xong rồi mẹ trẻ ạ, mẹ trẻ quay lại làm gì nữa? Hạ Mi nghe vậy đi lại phía chị ta. Vậy để em đỡ chứ mình chị bê sao nổi? Gớm, nghe thấy con bé kêu chú đẹp trai cái lại bỏ bê hết chạy đi. Thế chú đẹp trai nào đấy? Cô nhìn chị Liên cười một cách gượng gạo. Giám đốc của Dante te, họ đến hỗ trợ bà con, nhưng cũng bình thường thôi mà chị. Chị ta nhìn cô khẽ nheo ánh mắt lại dò xét rồi hỏi. Bình thường thôi, nhìn cái mặt này là biết không bình thường rồi. Phải lòng người ta rồi phải không? Hạ mi nghe vậy khẽ cao mày ngước chị ta một cái. Phải lòng gì chị đừng nói lung tung vậy, người ta tưởng thật thì sao ờ thật thì sao chị thấy mày cũng nên kiếm một anh để yêu đương đi chừng này tuổi ở vậy mãi không chán sao em thấy bình thường mà bình thường mày lúc nào cũng bình thường nào đi về để chị xem cái chú đẹp trai đó mắt mũi miệng ra làm sao nào được là chị ghét mày luôn nói rồi chị ta sồng sộc đi thẳng về hạ mi thấy vậy cũng đuổi theo chị liên chị đừng làm mấy chuyện trẻ con nữa Chị ta chẳng đẩy tay lời cô quay về nhà Thấy đám người lại đứng đấy Lại dừng bước mà quay qua hỏi Là người nào? Hạ mi nghe vậy thở dài Chị Liên Ờ cái con này Thì mày cứ chỉ để chị biết xem nào Có ai ép mày đi đâu mà mày sợ thế Biết có thế nào thì Liên cũng không chịu thôi Hạ mi sau đó có phần ảo não Nhìn về phía của Tuấn rồi nói Là anh ấy Người mặc vest đen cao nhất trong số đó Chị ta nhào mắt nhìn theo hướng của cô. Kìa, nhìn không được rõ mặt lắm, nhưng dáng vóc cũng chuẩn đấy. Khi đang mải nhận xét về ngoại hình của anh, thì bất chợt Tuấn quay người lại nhìn về phía cô. Hạ mì có chút chột dạ xoay sang hướng khác, ra vẻ nhìn trời nhìn đất. Còn chị Liên lúc này bắt được cận mặt lại nói. Cậu ta quay mặt rồi kìa, đẹp trai thật đấy. Lông mày rậm nam tính, mũi cao. Ôi cái môi kìa. môi nhìn mà muốn cắn ấy hạ mi muốn ngượng đỏ mặt vì chị ta cứ nhìn chằm chằm anh rồi lẩm nhẩm vậy cô khẽ túm tay chị giật nhẹ chị liên ai ngờ vừa dứt lời liền bị chị ta kéo đi thẳng về phía anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì chị liên đã nhìn thẳng vào tuấn mà nói này cậu tôi có con em sắp đến tuổi lấy chồng mà vẫn không chịu yêu ai cậu xem nhìn nó có được không thì hốt dùng cái Thấy nó ế mà tôi thương À nhưng nếu cậu có bạn gái rồi thì thôi Xem như tôi nói đùa thôi Tuấn có chút ngơ ngác nhìn chị ta Rồi nhìn sang cô Mà Hạ Mi lúc này ngượng chín mặt Cúi gầm mặt mà lôi chị ta Đi lại một góc khác Chị Liên chị làm gì thế hả Chị không thấy ngại sao Ờ chị làm mai cho mày thì ngại cái gì Ngon vậy cho chị chị còn sơ Chứ ngại gì Hạ Mi cảm giác bất lực thở mạnh một tiếng Là anh ấy. Hả? Anh nào? Thì, thì là cái người hôm qua em vừa kể với chị đấy. Cái gì? Chị ta sửng sốt hét lên một tiếng, sau đó quay lại nhìn anh rồi lại nhìn cô. Không hiểu suy nghĩ gì lại bỗng nhiên đánh vào vai cô một cái. Hạ mi mày ngu hả? Có bạn trai vừa giàu vừa ngon vậy sao còn bỏ mày? Phải chị, muốn bỏ chị còn ôm hai chân đu theo ấy. Chị bé bé cái miệng thôi, em đã bảo lúc đó nhiều chuyện xảy ra mà. Ơ nhưng mà gặp nhau ở đây Kể ra hai đứa mày vẫn còn duyên đấy Nhân tiện sao không thử trong một cơ hội Chị năm đó là em tự ý rời khỏi anh ấy Hơn nữa lúc đó anh ấy còn đang bị thương vì em Giờ gặp lại cảm giác gượng gạo lắm Cơ hội ở đâu ra Hay vậy mày cần chị ra nói chuyện với cậu ta không Để hỏi xem cậu ta suy nghĩ như thế nào Chị Mới nói thế chị ta đã quay người đi Nhưng lúc đấy Tuấn lại bước về phía họ. Chị Liên bất giác chùn bước lại. Này này, cậu ta đến kìa. Khi ấy Tuấn đã đứng ngay trước mặt hai người họ. Hạ Mi có chút hơi khó xử mà lên tiếng. À, chị ấy hay đùa vậy chứ. Còn chưa kịp nói hết thì anh đã cắt ngang. Vừa hay tôi cũng không có bạn gái. Nếu cô em chịu, trở về tôi sẽ sang xin thưa chuyện. Câu nói của anh khiến hai người họ tròn mắt. Hạ Mì lúc này lúng túng đáp lại Chị ấy nói đùa thôi Anh đừng để bụng Bọn em còn việc phải làm em đi trước nhé Nói rồi cô kéo tuột chị ta rời đi Mà chị Liên lúc này lại nói Này cậu ta nói vậy là sao Có nghĩa là cậu ta muốn lấy mày Thế là còn yêu chứ còn gì nữa Chị Liên chị thôi đi được không Mất mặt vậy chưa đủ sao Chị muốn em đào hố để trốn nữa à Ơ con này Cậu ta đã nói vậy Mày còn lăn tăn cái gì nữa? Được rồi, được rồi. Em sẽ suy nghĩ. Mau đi nấu cơm cho mọi người đã. Ngày hôm đó đoàn cũng đã dựng xong tổng năm ngôi nhà cho năm hộ đã bị trôi mất nhà. Điều đặc biệt hơn nữa là đoàn của Dante sau khi trao quà cho bà con xong thì Tuấn lại ở lại. Anh lấy lý do là cần phải nghiên cứu thêm địa hình của làng S. Để bàn tính đến phương án xây nhà chống lũ cho bà con. và tất nhiên một trợ lý như minh cũng phải ở lại cùng với giám đốc mình. Tối đấy trong bữa cơm tập thể, lúc này một anh trai trong đoàn bỗng nhìn cô lên tiếng. Hạ Mi bao nhiêu tuổi rồi em? Cô nghe vậy cũng lịch sự trả lời. Em 24 ạ. Em đang làm gì rồi? Em làm cùng chỗ với chị Liên. À, giáo viên mầm non à. Dạ, là giáo viên thời hạn thôi ạ. Thế đã có người yêu chưa? Nãy giờ Tuấn vẫn đang im lặng lắng nghe, đến câu hỏi này anh cũng liền khựng lại mà nhìn về phía cô. Hạ Mi lúc này bỗng nhiên bị hỏi vậy có chút khó xử, bản thân bất giác lại nhìn về phía Tuấn. Bắt gặp được ánh mắt của anh cũng đang nhìn mình, bỗng trột dạ mà quay đi. Em chưa muốn yêu đương. 24 tuổi rồi sao còn chưa muốn? Hay là thử yêu đương với anh đi, đảm bảo em sẽ thích. Lời đề nghị thẳng thắn ấy khiến mọi người ồ lên, còn vỗ tay tán thưởng. Tuấn lúc này mặt mũi xám xịt, đặt mạnh đôi đũa xuống một tiếng, khiến Minh ngồi bên cạnh cũng giật nảy mình. Mọi người khi ấy cũng rời tầm mắt đến phía anh hiếu kỳ nhìn. Tuấn sau đó hướng cái nhìn rét lạnh đến người con trai kia mà nói. Không nghe cô ấy nói là không muốn yêu đương sao? Cả bầu không khí lúc này như đón một cơn gió từ bắc cực thổi đến. Phút chốc không gian im bặt lại. Chị Liên phải vội vàng phá vỡ. Nào nào, chúng ta mau ăn còn nghỉ sớm. Mai lên đường rồi. Nghe nói buổi sáng ở đây bình minh đẹp lắm. Chị em nào thích, mai dậy sớm. Chúng ta leo lên núi check in một kiểu bình minh rồi về nhé. Sau câu nói của chị Liên, mọi người cũng hùa vào. Ở trong đám chị em trong đoàn, cơ số ai cũng biết được mối quan hệ của cô và anh rồi. Nghiễm như là do sự nhiều chuyện của bà Liên. Thế nên thái độ muốn đánh nhau của Tuấn khi nãy Khiến họ cũng phải sợ Mà gạt ngang sang chuyện khác Tối đấy vẫn chia chỗ để ngủ Chị Liên nằm cạnh cô khẽ đưa tay khều nhẹ rồi thì thầm Mày thấy sáng vẻ của cậu ta khi nãy chưa Chị tưởng đấm nhau luôn rồi Hạ mi nghe vậy khẽ quay lưng lại phía chị ta nhắm mắt lại Kệ anh ấy đi Chị quan tâm nhiều thế làm gì Ngủ đi mai chúng ta về rồi Thì chị nói để mày nhìn nhận thêm, cậu ta vẫn còn yêu mày lắm đấy. Cô nghe thế nhưng cũng không đáp lại, vờ như đã ngủ rồi. Chị liên cựa mãi cũng đành thôi. Một lúc sau đó hơi thở đều vang lên bên tai. Hạ mi từ từ mở mắt ra, đôi đồng tử trong veo như là nước mùa thu khẽ gợn sóng. Sáng ngày hôm sau, cô dậy khá sớm khi mọi người vẫn còn cuộn trong lớp chăn mỏng. Thì thoảng lại nghe được tiếng gáy khe khẽ vang lên hạ mi khẽ lựa người ngồi dậy với lấy chiếc áo khoác mỏng mặc vào rồi đứng lên trở ra ngoài sương sớm phủ một lớp mằng trắng xóa không thấy rõ vạn vật hơi lạnh thổi đến khiến hạ mi khẽ dùng mình một cái mà vòng tay ôm lấy thân mình suýt xoa khi ấy ở phía đông một ánh hào quang mờ ảo lé lên ửng đảo cả một vùng lại nhớ đến lời hôm qua chị liên nói hạ mi đi về phía đấy cô cũng muốn đứng gần với bình minh để chiêm ngưỡng nó cô men theo lối mòn đi đến một dốc nhỏ đường sau mưa lũ có phần trơn lầy lại sương mù bao quanh khiến tầm nhìn bị thu hẹp leo được một đoạn đường hạ mi cảm nhận được có người theo sau mình trong lòng sinh ra sợ hãi mà bước vội hơn nhưng cô nhanh một bước thì phía sau cũng nhanh một bước hạ mi bất an liền quay lại sau nhìn lúc này trong màn sương mờ Một bóng đen không thấy rõ mặt cứ lập lờ trong đấy càng khiến cô thêm sợ. Ai vậy? Đối phương không đáp lại nhưng vẫn từng bước tiến về phía cô. Hạ Mi đề phòng lại tiếp tục bỏ chạy, nhưng đường đất đá vẫn còn ẩm ướt khiến cô trơn trượt mà vấp ngã. Á! Lúc đấy đối phương có vẻ tiến nhanh hơn, Hạ Mi không kịp quay đầu nhìn lại, đã vội vàng đứng dậy định chạy đi. Thì bất chợt cánh tay bị túm lại khiến cô giật thót, mau buông tôi ra Cô vùng vằng khua tay mà không cần nhìn đối phương cho đến khi người đó lên tiếng Hạ mi, là tôi Khi nghe được âm thanh ấy Cô mới sững sờ quay người nhìn lại Thiên Tuấn sao lại là anh Sao không thể là tôi Em đi thể dục sao Cần gì phải đi nhanh như thế Cô lúc này thở hắt một tiếng Rồi đánh vào người anh một cái anh cứ lẽo đẽo theo sau như ma vậy không chạy được sao tại sao lại không lên tiếng tôi nghĩ em muốn yên tĩnh nên không làm phiền tổ điên anh làm em sợ muốn chết thì có nói rồi cô lại quay người đi tuấn thấy vậy vội vã theo sau hạ mi cùng đi đi đường rộng của anh thì anh cứ đi việc em qua cầu độc mộc là việc của em nhưng tôi cũng muốn qua cầu độc mộc không được tại sao không được hạ mi có chút bực bội trả lời Vì hẹp Sau câu nói đấy Bất chợt Tuấn tiến một bước tung lấy cánh tay cô Kéo áp sát lại người mình Vòng tay sau đó ông lấy bờ eo nhỏ mà nói Như vậy chắc đi qua được chứ Cơ thể của hai người họ Chỉ cách nhau một lớp quần áo Hạ Mi cảm nhận được hơi ấm của đối phương chuyển sang Đặc biệt là chống ngực cô đang đập rất nhanh Hạ Mi khẽ ngước mặt nhìn lên Ở góc độ ấy thấy chọn được gương mặt Tuấn Mỹ của người đàn ông này. Qua vài năm rồi mà anh dường như không thay đổi. Hơn nữa lại có thêm chút hấp dẫn thì phải. Khi ấy nắm tay cô, Tuấn cảm nhận được hơi lạnh. Liền có chút thương xót mà khẽ nhíu mày đưa bàn tay cô lên miệng khẽ thổi. Không khí ở trên này rất lạnh. Tôi đưa em xuống nhé. Hạ mi nhìn thấy hành động ấy có chút đỏ mặt mà rụt tay lại rồi quay đi. Không sao. em muốn ngắm bình minh tuấn thấy vậy lại theo sau ánh mắt anh chất chứa cả một nỗi thống khổ khó mở lời mà ngập ngừng lên tiếng hạ mi thật ra khi đấy tôi làm vậy là vì còn chưa kịp nói cô đã lên tiếng cắt ngang chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa thấy thái độ cường quyết anh lại trở nên gắt gao bước tới kéo cô lại nhưng tôi vẫn muốn một lần được giải thích cho em Hạ Mi dường như vẫn chưa đủ dũng cảm với chuyện này, hay sự việc năm ấy vẫn còn là chiếc gai nhọn trong lòng cô. Cô cự tuyệt rút tay về, nhưng Tuấn giữ chặt lấy. Hạ mi sau đó khẽ dùng sức giật mạnh. Buông em ra. Sau câu đó, Tuấn cũng vô tình để tuột tay cô. Đường ở đấy thấm xương nên trơn trượt khiến cô mất thăng bằng ngã ngửa ra phía sau. Cạnh chân cô khi ấy là vách núi không thấy rõ đáy. Tuấn thấy vậy liền vội vàng đưa người theo túng lấy tay cô. Cả hai sau đó ngã xuống vách. Tuấn nhanh chóng bám trụ một tay vào tảng đá treo leo. Gương mặt cao lại đỏ ửng vì dùng sức. Trong lớp xương mở ấy, hai thân ảnh lơ lửng giữa không trung hưu quảnh đến đáng sợ. Hạ mì lúc này cảm thấy cánh tay có một lực kéo như muốn giãn nứt từng đoạn xương của cô ra vậy. Gương mặt vì đau mà cao lại rồi nhìn lên anh. Tuấn! Anh nhìn xuống cô sắc mặt cũng không khá hơn là bao nhiêu, cánh tay gồng lên đến độ những gân xanh nổi cuồn cuộn trên bàn tay. Hạ mi giữ chặt lấy tay tôi. Cô biết với sức nặng của mình, một cánh tay của anh sẽ không thể trụ nổi, không những vậy còn dễ kéo theo anh. Tuấn, anh buông em ra đi. Anh nghe vậy lại kiên định nói. Tôi không buông, vì vậy em nhất định phải giữ chắc đấy. Anh không buông thì cả hai sẽ cùng rơi xuống. Cùng rơi cũ được, đời này điều khiến tôi hối hận nhất là khi ấy, đã để em một mình chịu đựng, lần này nhất định không như vậy nữa. Nói rồi anh lại hướng mặt nhìn lên phía trên bờ vực, tìm cách trở lại trên đấy. Hạ mi lúc này ánh mắt đã đỏ ngầu, vào cái giây phút này cô bỗng nhiên cảm thấy thời gian 3 năm trước, tại sao lại lãng phí như vậy? Sống mũi khi ấy bỗng cay xè vì khí lạnh lùa vào. Hay vì tuyến lệ bị thúc ép mà chảy trào lên? Tuấn Thực ra việc năm đó em không hề trách anh Tuấn nghe vậy Nhưng anh vẫn đang cố gắng dồn hết sức lực vào cánh tay mình Để giữ lấy cô mà đáp lại một cách nặng nhọc Em trách tôi cũng được Bởi vì tôi thực sự đáng trách Cô lúc này không giữ nổi nước mắt Hai hạng lệ chảy dài xuống gò má ửng hồng Em biết Để anh lựa chọn giữa tình cảm cá nhân và tình thân của mình Là chuyện vô cùng khó khăn Đổi lại em Em cũng không dám chắc được Mình sẽ chọn ai Chỉ là lúc đó bản thân cảm thấy mình quá nhỏ nhen Khi trong lòng vẫn không ngừng tổn thương vì điều đấy Em rơi vào hai trạng thái đối lập khó hiểu Một bên là nghĩ Anh chọn em gái mình là đúng rồi Bên còn lại Tại sao anh ấy không chọn mình Không tìm được nút thắt để tháo gỡ nó Em mới lựa chọn trốn chạy Tuấn em xin lỗi Đáng ra em không nên làm vậy Có lẽ mọi chuyện sẽ khác rồi Anh ngày vậy mới nhìn xuống cô Dường như lúc này Tuấn đã quá sức rồi Bàn tay bấu vào tảng đá của anh Cũng đã chảy chớt những đầu ngón tay Mà dường như tảng đá cũng bắt đầu xây dịch nhẹ Em không sai Không phải xin lỗi Mọi chuyện vẫn có thể thay đổi được gắng lên một chút Hạ Mi khẽ lắc đầu, nước mắt chảy xuống bờ môi, khẽ len vào trong khoang miệng, thấm lên đầu lưỡi một dư vị chua sót. Mọi chuyện chỉ có thể thay đổi nếu anh buông tay ra. Nói rồi cô đưa bàn tay còn lại lên, bấu vào tay anh. Hành động khiến Tuấn sửng sốt. Hạ mi em bình tĩnh lại đi, tôi kéo lên khỏi đây. Không kịp đâu, nếu anh không chịu buông em ra chúng ta sẽ cùng chết. Tuấn, xin lỗi anh. Dứt lời những ngón tay của cô bắt đầu gỡ tay anh ra. Tuấn thấy vậy liền vội vàng nói. Hạ mi, chuyện chưa đến mức như vậy. Em cố thêm một chút nữa. Cô mặc kệ lời anh nói kiên quyết gỡ tay ra. Khi bàn tay của hai người họ dần dần tuột khỏi nhau. Thì lúc này Tuấn buông tay khỏi tảng đá. Dùng sức kéo cô ôm chặt lấy. Cả hai cơ thể rơi tự do xuống. Tiếng gió ù ù bên tay vẫn thoảng nghe được giọng nói của anh. Hạ mi, tôi chưa từng phản bội em, khi ấy có thể không cùng em sống, nhưng chắc chắn sẽ cùng em chết, từ giờ tôi không muốn buông tay em nữa. Sau câu đấy, cơ thể họ rơi thẳng xuống đập vào một vật thể cứng gì đấy, bỗng crack crack vài tiếng rồi rầm một cái, dơm bay tứ tung, ngựa bỏ cỏ chạy hí vang trời, cả hai cơ thể nằm gọn trong lòng nhau trên một đống dơm đã rối bung. lúc này quả thực vẫn có chút đau khiến tuấn khẽ cau mày mà hạ mi khi đấy mới dám mở mắt ra cô nhìn mọi thứ xung quanh rồi bất chợt nhìn đến anh mà hốt hoảng chống tay lên tuấn anh không sao chứ tuấn lúc này lại nằm bất động đôi mắt nhắm chặt không có động thái đáp lại hạ mi thấy thế liền thêm sợ hãi khẽ lay nhẹ người anh tuấn anh không sao chứ mau trả lời em đi đáp lại cô vẫn là sự im lặng đáng sợ ấy Hạ Mi lo đến phát khóc mà lay mạnh hơn. Tuấn, đồ điên này, ai bảo anh làm vậy chứ? Mau mở mắt ra nói chuyện với em đi. Không phải nói không buông tay em nữa, anh định không giữ lời sao? Tuấn, Tuấn, anh không thể cứ im lặng vậy được. Tỉnh lại đi, em còn chưa nói với anh. Là em yêu anh mà, em thật sự muốn gả cho anh. Anh định để em ế hết cả đời này sao? Ai ngờ sau câu đấy, cơ thể cô liền bị một lực mạnh đẩy ngã xuống. khi đó thân thể cường tráng liền thuận đà phủ lên gương mặt anh từ mọi góc cạnh vẫn đẹp đến mê hoặc bờ môi cong lên ý cười dụ tình vì nguyện vọng của em nên tôi buộc phải tỉnh lại hạ mi khi đấy đôi mắt tròn ngấn nước nhìn anh ngơ ngác anh anh giả vờ sao tuấn lại bày ra vẻ mặt vô tội không hề chính là nhờ tiếng gọi của em nên tôi mới có thể sống lại đấy lúc đó tôi nghe được em đã nói cái gì mà Em yêu tôi phải không? Có thể nói lại được không? Biết bị Tuấn bày trò, Hạ Mi có phần hậm hực đánh vào ngực anh một cái. Rồi quay đi. Chắc anh nghe nhầm rồi. Không nhầm. Nhầm rồi. Không nhầm. Thấy Tuấn cường quyết như vậy, Hạ Mi quay lại tịnh lớn tiếng với anh. Ai ngờ ngay tức khắc đó, Tuấn liền cúi xuống nuốt gọn lấy môi cô vào bên trong miệng mình. Rút từng dư vị ngọt đã lâu năm chưa nếm lại. Khoảnh khắc đầu hạ mi còn sửng sốt, sau đấy bỗng nhiên cũng thỏa hiệp mà đáp lại. Bọn họ gắt gào chiếm lấy hơi thở của nhau. Chiếc lưỡi dây dưa cuốn lấy những gì tình túy nhất. Cùng lúc đó khi nghe tiếng động lớn mọi người cũng kéo nhau đi đến. Một bé gái nhanh nhỏ bước lên trên, thấy hai người họ lại ngây ngô hỏi. Chị và chú làm gì trong chuồng ngựa vậy? Câu nói của con bé khiến không gian rơi vào một trạng thái đóng băng. Lúc này chị Liên đi đến đưa tay bịt mắt con bé rồi quay người lại kéo đi. Chị và chú đang cho ngựa ăn, chúng ta mau đi chỗ khác đi. Nhưng mà ngựa chạy rồi còn đâu ạ? Còn nít em không hiểu chuyện này đâu, đi nhanh nào. Mọi người lúc đó tự phím nhau rời đi. Lúc này Hạ mi mới cảm thấy không gian trở nên gượng tới mức hận không đào được cái hố để chui xuống. Cô chống tay lên ngực anh đẩy ra, nhưng Tuấn lại vẫn mặt dày gì xuống không chịu buông. Anh vẫn thản nhiên tiếp tục chuyện còn đang giang dở Hạ mì phản kháng không được, liền cắn mạnh xuống môi anh một cái. Cơn đau khiến Tuấn nhăn mặt rồi buông ra. Cô lúc này đẩy anh sang một bên mà ngồi lên. Tuấn, mấy năm không gặp, anh lại trở nên vô sỉ như vậy rồi. Tuấn đưa ngón tay lên chạm vào môi mình, nơi vừa bị cô cắn mà cảm nhận cơn đau thấu, lại ngước nhìn lên trên. Mái nhà lá bị thủng nguyên một lỗ to khiến anh bật cười. Lần đầu tiên tôi nếm trải cảm giác ở trong chuồng ngựa đấy. Thật sự rất mới lạ. Hạ Mi nghe vậy cả gương mặt nóng bừng. Cô đứng dậy bỏ ra ngoài. Tuấn thấy Thế cũng đuổi theo. Khi bọn họ ra đến phía ngoài thì lúc này cả hai bỗng nhiên khựng lại. Nhìn đoàn người chặn đường phía trước. Khi đấy cậu con trai hôm qua đã buông lời tán tỉnh cô bước lên trước nói. Chúng tôi cực lắm mới dựng được cái chuồng ngựa cho bà con. giờ hai người đóng phim kiếm hiệp gì đó mà giờ mái thủng ngựa chạy. Ngựa thì bọn này đã tìm được về rồi, còn chỗ này nếu chưa nay còn muốn ăn cơm thì lợp lại mái đi. Tuấn nghe vậy khẽ nhíu mày một cái, cậu ta lại hỏi tiếp. À, dù sao Hạ Mi cũng là con gái, leo trèo nguy hiểm, thế nên mình anh làm thôi. Sao? Giám đốc Dante chắc không phải chỉ biết ngồi chỉ đạo thôi chứ. Hạ Mi lúc này thấy anh bị làm khó nên lên tiếng. không sao em phụ anh ấy được mà tuấn lúc này túm tay kéo cô lại phía mình rồi cúi xuống thì thầm vào tai cô em không cần phụ nhìn tôi là được rồi sau câu đấy anh lại nhìn đến cậu ta tôi làm xong sẽ đưa cô ấy đi nói rồi tuấn cởi chiếc áo vest của mình đưa cho cô sau đấy tiến lại phía chuồng ngựa nhìn qua một lượt rồi trèo lên mái hạ mi thấy vậy chạy lại tuấn cẩn thận đấy Chị Liên lúc này đi đến chỗ cô kéo lại. Yên tâm không sao đâu. Ở dưới lót rơm cả rồi. Cho cậu ta chịu cực một chút. Mày mấy năm qua cũng đâu sướng gì. Bữa trưa hôm đấy tất nhiên Tuấn đã hoàn thiện xong cây mái cho chuồng ngựa. Hơn nữa còn chắc chắn hơn nhiều. Nên bữa cơm trưa này nghiễm nhiên có mặt anh rồi. Bữa cơm cuối cùng với bà con. Hy vọng có dịp chúng con sẽ quay lại với mọi người. Tôi thay mặt bà con cảm ơn đoàn rất nhiều. Sau này mọi người đến nhất định sẽ tiếp đãi tử tế hơn. Chuyến đi này chúng ta có nhiều thu hoạch, không những giúp đỡ được bà con, tiếp thêm ước mơ cho bọn trẻ, lại còn được xem phim tâm lý tình cảm full HD sắc nét. Câu nói trêu đùa ấy khiến mọi người cười ồ lên, nhìn về phía cô và anh. Hạ mi có chút ngượng cúi gằm mặt xuống. Lúc này chị Liên lại lên tiếng. Không biết hôn nhau ở trong chuồng ngựa, mùi vị nó như thế nào nhỉ, tôi chưa thử bao giờ. Ở đây đã ai thử đâu mà biết Bọn họ tiếp tục công kích Khiến Hạ Mi muốn kiếm một cái lỗ để chui Cô bất chợt đứng dậy định bỏ ra ngoài Nhưng lúc này Tuấn ngồi bên cạnh túng tay cô giữ lại Còn chưa hiểu chuyện gì anh đã dùng sức kéo người cô cúi xuống Trực tiếp môi chạm môi mút nhẹ một cái Khiến mọi người bỗng nhiên nín lặng Anh sau đó vẫn bình thản quay qua nhìn họ Đã ngửi được mùi vị gì chưa? Cả đám tròn mắt ngơ ngác lắc đầu. Tuấn lãnh đạm trả lời. Mùi gato tô. Lời vừa dứt. Cả đám cảm giác uất hận mà phải kìm nén. Không ai nói thêm lời nào. Lại cúi xuống dùng phần ăn của mình. Còn Hạ Mi lúc này có chút giận dữ. Hoàng Thiên Tuấn. Anh nghe thế lại nhìn đến cô mỉm cười. Lâu rồi không nghe em gọi như vậy. Vẫn cảm thấy tên tôi vẫn là rất hay. Vô sỉ, tự luyến. Nói rồi cô quay người bỏ đi ra ngoài Tuấn thấy vậy cũng đứng dậy theo sau Khi đấy anh lấy trong túi áo ra một thứ gì đó Rồi bước lên phía trước mặt cô đưa nó ra Tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau ở đây Nên không có chuẩn bị Cái này là lúc làm mái tôi đã kết lại Hạ mi Không biết em thế nào nhưng ba năm Là quãng thời gian rất dài đối với tôi Trước khi gặp em Tôi là người có rất nhiều phương hướng cho cuộc đời mình Sau khi gặp em, phút chốc nó bỗng quy về một hướng có em. Thế nên sau khi em đi, cuộc sống tôi như mất hết tất cả. Chuyện năm đó nếu như em không muốn nhớ, tôi sẽ không nhắc nữa. Nhưng chuyện năm nay tôi nhất định phải nhắc. Tôi từng hứa sẽ cưới em. Năm nay mùa cúc họa mi về rồi, lời hứa cũng nên thực hiện. Chúng ta hãy về cùng một nhà, Hạ Mi, lấy tôi nhé. Một lời cầu hôn bất ngờ khiến Hạ Mi không kịp tiếp nạp được hết vào đầu. Cô nhìn anh rồi nhìn xuống chiếc nhẫn được kết bằng lá dừa. Bất giác khóe mắt chợt cay rè. Tuấn chuyện này, em, em. Còn chưa biết phải đáp lại anh như thế nào, thì bất chợt chị Liên đi đến cầm tay cô, tự lấy nhẫn đeo vào cho cô rồi nói. Nó ế lâu lắm rồi, nó không chịu. Tôi bắt nó chịu. Cậu cứ việc chuẩn bị sinh lễ. Ngày hôm đó tôi sẽ trả cậu một cô dâu xinh đẹp. Khung cảnh tăng xúc động, quả thực bị chị ta phá vỡ, Hạ Mi quay sang gắt nhẹ. Chị Liên Chị ta cầm tay cô, nét mặt bỗng trở nên thương mến mà nói. thanh xuân của con gái ngắn lắm em, bỏ lỡ một lần đừng bỏ lỡ nữa. Ba năm chờ đợi em đã lãng phí nó rồi, còn muốn đợi đến bao giờ nữa. Hạnh phúc đôi khi không phải là cứ ở bên nhau, nhưng cùng nhau chắc chắn sẽ hạnh phúc. Hãy nhận nó bởi em xứng đáng được. Câu nói của chị ta khiến cô không giữ được nước mắt, đôi dòng lệ chảy dài xuống, cô nhìn đến anh. Đôi mắt ngày hôm ấy chứa một trời nắng, từng bông cúc họa mì đua nhau nở. Người đàn ông này cô từng nhớ ngày nhớ đêm, từng thương thầm khóc cạn, từng ao ước được chạm vào một lần nữa. Phải, cơ hội quay lại một lần nữa, cô không muốn bỏ lỡ. Hạ mi khẽ mỉm cười, những giọt nước mắt len vào trong miệng một mùi vị ngọt lịm. Thực ra em vẫn chờ, chờ ngày anh thực hiện lời hứa của mình, khi đấy em sẽ gả cho anh. Mọi người khi ấy liền mỉm cười chúc phúc, dù chẳng ai biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, đã tổn thương như thế nào. Nhưng một kết cục mỹ mãn như vậy đều là vì họ xứng đáng. Tuấn khẽ cúi xuống, đưa bàn tay giữ chặt lấy gáy cô. Anh hôn lên môi cô một nụ hôn chạm nhẹ, không xâm chiếm cũng không quá gắt gao. Mọi thứ bình yên dịu dàng đến vậy Lòng người muôn bạn vết thương Cũng liền lại Mùa cúc họa mi ấy Họ là của nhau Một tháng sau Trước một ngôi mộ nhỏ Được trồng kín những bông cúc họa mi Trên tấm bia đá khác hàng chữ nhỏ Thiên thần của chúng ta Tuấn ở trước đó chậm rãi ngồi xuống Anh đưa bàn tay lau đi những lớp bụi bám trên đấy Rồi lấy ra một bông cúc họa mi Đã ép khô đặt lên đó xin lỗi thiên thần của bà vì đã không thể ở bên con những năm tháng ngắn ngủi ấy nhưng bà hứa những ngày về sau sẽ dành thời gian đến đây kể cho con nghe những câu chuyện của chúng ta một đời nguyện cầu cho con an an yên yên được trời cao che chở bà mẹ yêu con anh cúi xuống hôn nhẹ lên ngôi mộ nhỏ sau đấy cũng đứng dậy quay người rời đi bông hoa khô ở trên đấy như phép màu mà nở rộ Ba tháng sau, đôi vợ chồng trẻ nắm tay nhau bước đến ngôi mộ nhỏ đấy. Gương mặt tràn đầy sắc khí tươi mới, vạn vật vì họ như bao trùm sự hạnh phúc mà trở nên ấm áp. Chào thiên thần của ba mẹ, hôm nay chúng ta đến đây để báo cho con biết một tin vui. Con sắp có em rồi, sau này sẽ có người chơi cùng với con rồi đấy. Ngày hôm đó, một cơn gió lùa quanh ôm vòng lấy hai thân ảnh, cúc họa mi tàn rồi. Nhưng mùi hương phản phất mãi không buông. Năm ấy, họ đã đón thêm một thiên thần mới. Hai năm sau, tiếng cười trong trèo của đứa trẻ vang vọng cả một vùng trời xanh ngát. Khi đó, mùa cúc họa mi lại nở, từng cơn gió thổi tung những cánh trắng, ôm ấp lấy ngôi mộ đã xanh cỏ. Một bé trai hai tuổi chạy lăng xăng trên lối nhỏ lá xi măng mà tiếu tít hỏi. Ba mẹ, chị của con ở đâu? Hạ Mì bước đến giữ lấy thằng bé lại Bon, cẩn thận không ngã Con mà ngã là chị sẽ buồn đấy Dạ, Bon muốn gặp chị quá Tuấn lúc đó đi đến cạnh cúi xuống bế thằng bé lên Rồi tiến về phía trước Dừng lại ở ngôi mộ quen thuộc ấy Rồi để thằng bé đứng xuống đó mà nói Chào thiên thần của ba mẹ Như bà đã hứa Hôm nay dẫn em đến chơi với con đây Bon, chào chị đi Thằng bé nghe vậy lại toe tué toét cười rồi đưa bàn tay ra trước. "Bon chào chị, chị cùng chơi với Bon nhé." Khi ấy, một cơn gió thổi nhẹ đến, là bông cúc họa mi bay lên, vừa vặn đặt gọn vào trong lòng bàn tay bụ bẫm xinh xắn. Bầu trời ngày hôm ấy nắng rực cả lòng người.